Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bọn họ có thật sự hiểu rõ lẫn nhau hay không? Còn có những chuyện khác sao? Nếu như là công việc thì em có thể ngồi xuống tiếp tục nói. Còn nếu như là chuyện riêng, thì thật là xin lỗi. Hiện tại anh không có thời gian. Anh cuối đầu cầm bút ký tên, giọng nói tuyệt tình hết sức trói tay. Em, em có lời muốn nói. Đình Vũ Hòa cố chấp kiên định nhìn anh. Bạch Tuần, anh thật sự là một tên côn kiếp. Sao anh lại đối với tôi như vậy chứ? Anh làm cho tôi cảm giác như mình rất là làm chuyện không tốt với anh, để trong lòng của tôi rất đau. Không phải là tôi yêu lầm anh sao? Có gì mà phải tức giận? Nhưng hình như là chuyện thật sự là rất nghiêm trọng, bởi vì sự hiểu lầm của cô mới khiến anh không thể thế trên cát phòng của mình mà phải ngồi trong phòng làm việc mà anh không hề thích. Cho đến bây giờ anh chính là một tên côn khiếp. Trước kia là như vậy mà bây giờ vẫn là như vậy. Nước mắt của Ninh Vũ Hoa không hiểu mà chảy xuống. Cô biết rõ là mình không được khóc cũng không nên khóc, nhưng làn nỗi chua xót bồi hồi ở trong ngực lần thế nào cũng không xua đi được. Thảo vẻ mặt cùng giọng nói cố ý xa lạ gọi anh, ngược lại càng khiến người khác phải khổ sở. "Ninh Vũ Hoa." Bạch Tuấn chợt ngẩng đầu lên, sau khi chứng kiến nước mắt của cô thì lại càng tức giận hơn mà măn chặt môi mỏng. "Rốt cuộc thì hôm nay em tới đây làm gì?" Ngoài trừ chỉ trích anh ta, thì em không có chuyện gì khác để làm hay sao hả? Cô không muốn liên quan tới anh, cho nên anh đã cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách với cô, làm mất hoàn mối quan hệ, nhưng cô lại còn chạy tới trước mặt anh, bộc phát tính tỉ úy lung tung rồi lại còn khấp sức mướt, giống như anh đang cố khi phụ cô vậy. Vậy thì cuối cùng cô muốn như thế nào, thật sự là làm cho anh không thể nào chịu đựng được nữa. Anh không cần đuổi tôi cũng sẽ đi. Tôi chỉ nói thêm một câu cuối cùng nữa thôi. Ninh Vũ Hoa dùng sức mà lau nước mắt nơi khóe mắt đi, khi thấy hung hăng đến gần anh. Bạch Tuấn ngặm ngặng ngẩng đầu lên, hồ nghi mà nhướng mày giọng, "Tốt, thật sự là một câu cuối cùng sao?" Bạch Tuấn, anh là đồ khốn kiếp. Cô nhịn không được mà mắng một tiếng, đôi tay dùng sức mà đập lên mặt bàn của anh. Cô hung tận nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt nháy cũng không nháy mà cất lời, "Chúng ta kết hôn đi, ngay lập tức." Trong phút chốc, Bạch Tuấn trợn to hai mắt, lại nhìn cô mạnh mẽ không có đường lui, dần dần lộ ra sự khốn hoặc. "Em em vừa nói cái gì?" "Hiện tại em nói xong rồi, tạm biệt." Sau khi cô trừng mắt nhìn anh thêm một lần nữa, liền dỡ cảm xúc dâng trào rồi xoay người. Cô Trinh Toán nói một câu, "Nếu như nói xong rồi thì cô cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại đây nữa." Ngẩn cô mặt nhọn nhăn lên, Ninh Vũ Hoa bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Bạch Tuấn rùng sức nhíu mày, trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy kinh ngạc không xác định. Bạch Tuấn phát hiện Ninh Vũ Hoa là nghiêm túc, cô thật sự là chuẩn bị muốn kết hôn với anh, thậm chí trong lúc chưa có sự đồng ý của anh. Cô đã cô trên có trống mà chiếu cáo thiên hạ, chẳng những cha mẹ hai nhà bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, ngay cả bạn tốt của anh cũng gọi điện thoại chúc mừng và truy hỏi anh, nhưng bọn họ đối với chuyện anh kết hôn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên cùng với kinh ngạc, cảm thấy không hiểu cùng với kinh ngạc là khi nào những tên kia, ngay cả chính anh cũng không rõ rốt cuộc là Ninh Vũ Hoa có tính toán gì. Vậy mà khi anh thử liên lạc được với Ninh Vũ Hoa thì cô lại lấy cớ công việc bận trộn để màn né tránh. Ai ngờ, Ninh Vũ Hoa đang xem xét cửa hàng đá quý của Ninh thì Bạch Hoa Bạch Thức lại bị Bạch Tuấn tóm gọn. "Em đi theo anh." "Anh đang làm gì vậy, mọi người đang nhìn đó." Cô muốn tránh thoát bàn tay như là cọng kìm của anh. "Em còn phải thay thế trạng sức bài bệnh trong tủ kính." Và huấn luyện nhân viên Anh đang làm cái gì vậy hả Đừng nói nhiều nữa Nếu như không muốn đưa tới đông người phê xem Thì hãy lên lầu cùng anh Anh lạnh lùng nếp xéo cô một cái Ngẩn đầu ướn ngực lôi kéo cô đi về phía thang máy Làm sao lần nào anh cũng không nói lý như vậy chứ Nhờ tới lúc trước anh đột nhiên cường hôn cô Cô lại bị dọa không dám kháng cự một lần nữa Là ai cho phép em không nhận điện thoại của anh hả Cả bời sáng ngày hôm nay Anh gọi vô số lần vào điện thoại di động của cô, nhưng tất cả đều không có ai nghe máy cả. Còn thế nào? Em liệu không nhận được, anh chắc chắn là gọi đến số điện thoại của em sao? Thái độ nghi ngờ của Ninh Vũ Hoa khiến trong lòng của Bạch Tuấn không vui. Anh sẽ nhầm số điện thoại của em sao? Anh lôi cô ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu xong thăng vào phòng làm việc của mình. Nhưng em thật sự là không có. Cô mở túi xách ra mà ngạc nhiên mất một tay. Thật là xin lỗi. Em, em có mang theo điện thoại di động? Có quỷ mới tin lời giải thích của em. Sau khi đi vào phòng làm việc, Bách Tuấn nhanh chạy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net